các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hàm súc rõ ràng. Em ngốc như vậy sao? Đã bị hắn lừa gạt một lần, chẳng lẽ còn bị hắn lừa như thế một lần nữa? Em không phải là ngốc, em chẳng qua là quá mềm yếu. Cái tên nguy thế kia, kia chị đã cảnh cáo hắn, nếu hắn dám dây dưa đến em, chị nhất định sẽ tìm linh linh đuổi hắn, nhét hắn vào cái túi quang xuống biển đó. Triệu Phương Phương quyết liệt cắt lời. Đại tỷ à, chị quá khoa trương rồi đó. Triệu Liễm Mẫn nở ra một nụ cười biết là chị nói như thế để dịu đi cảm xúc của cô. May mắn là em không có ở nhà. Cậu ta cũng không biết em ở cơ hàng này, cho nên cậu ta tạm thời sẽ không tìm được em. Cũng lắm chỉ nghĩ cậu ta là tìm bạn học của em đi hoài thăm thôi. Chị cả à, cảm ơn chị. Em sẽ rất là cẩn thận, sẽ không để cho hắn tiếp cận được em đâu. Trong lòng cô thật sự là tính như vậy. Sau đó cô và chị cả nói chuyện phiếm một chút, cô tất cả đều không nhớ rõ, chỉ khi có vị khách đến cửa thì cô chị cô mới rời đi. Mày mắn cuối tuần nghỉ học, có một học mới đến làm công, trong cửa hàng trừ sản phẩm hảo còn có một người nữa hỗ trợ, vì thế cô có thể ngần người, ngần người đến tận 4 giờ chiều, sau khi nghe được tiếng chuông điện thoại. "Lại Mẫn à, em còn ở cửa hàng sao? Vẫn chưa về nhà chuẩn bị ư?" Cây động trên đến giọng nói của Trầm Tử Tấn. Vị trong ngụy thế kiệt làm hỗn loạn, cô thiếu chút nữa quên mất tối nay sẽ cùng với Trầm Tử Tấn tham dự tiệc cưới, xem ra cô phải nhanh chóng thu xếp để trở về. Tôi giải lập tức về nhà, nhất định sẽ chuẩn bị kịp. Cô kiên quyết mà cam đăn, cũng may có tiệc cưới này, có thể làm cho cô tạm thời quên đi những lời chị cả vừa nói. Tuy rằng ba chữ ngụy thế kiệt này không làm cho cô thay đổi cảm xúc rất nhanh, nhưng cô vẫn không tránh khỏi có một chút dao động, chỉ có thể cố gắng bận rộn thì cô mới có thể quên đi cái tên vô tình vô nghĩa đó. Về nhà, nhìn thấy cả căn phòng tối thăm, trầm tư tánh khẽ nhíu mày lại. Tiệc cưới bắt đầu 6 giờ 30 phút, bây giờ đã là 6 giờ, anh chưa bao giờ nhẫn nại chờ phụ nữ như thế này. Bình thường phụ nữ đều sớm đã chuẩn bị tốt chờ anh, nếu không hai người sẽ không có lần sau. Anh vừa mới gọi điện thoại dục cô, không nghĩ thoái điện thoại không ai nhận, anh đành phải tự mình lên tầng một chuyến. Lại mặn à? Anh đi vào cửa phòng của cô, không khí không được tốt lắm. Cánh cửa hé ra ánh sáng mờ nhạt, anh thấy cửa không khóa về thế trực tiếp mở cửa bước vào trong phòng lễ mẫn quay lưng về phía anh, mặt hướng tới cái gương lớn, hai tay với ra sau lưng, hàng gái tranh đấu vì cái khóa kéo sau lưng không chịu hợp tác. Anh nhìn thấy cảnh sân sau lưng co, tức giận đã vơi bớt phần nửa, lại còn trồ động đi lên. "Để anh." Cô giật mình kêu la hoảng sợ quay đầu vừa thấy anh, khi bàn tay anh chạm vào vai của mình, cô mới vội vàng mà thu tay lại. Anh gọn gàng kéo khóa cho cô, cô trong lòng nghĩ, anh quả nhiên là một lão luyện tình trường. Việc cáo khóa cho phụ nữ mà nói thật là đơn giản với anh ta. Cảm ơn anh. Cô có một chút xấu hổ. Em rất là đẹp. Anh ta không một chút khách khí mà đánh giá cô. Tối nay cô vấn tóc tựa như công chúa, trên mặt trang điểm nhạt, đeo một đôi khuyên tai nhỏ, mặc một bộ trang phục xã hội màu tím, không chỉ tôn lên dáng người đẹp mà còn thể hiện khí chất. Ánh mắt của anh ta bảo hại cô có một chút không được tự nhiên. Chúng ta có thể đi được rồi. Cô quay lại điều chỉnh, với tay cầm lấy chiếc túi xách ở trên giường, nhưng công mai bị vấp vào làn váy dài. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, may mắn là anh nhanh tay nhanh mắt chặn ngang ôm lấy cô. Cô thơ hồn hển nhìn vị cứu tinh của mình, cất lời cảm ơn, nhưng lại nhanh chóng đẩy anh ra, giống như anh chính là ác hồn mãnh thú. Anh nhìn cô phòng bị, trong lòng thản nhiên quật khởi không hề hờn giận. Em chắc chắn là muốn mặc váy dài chứ? Anh mắng của anh rất thắc Phong cảnh tốt đẹp trước ngực của cô đều thu hít vào trong đáy mắt. Người phụ nữ này không phải ăn mặc có một chút quá lộ đi. Tôi còn chưa đi giày cao gót, mặc giày cao, mặc về váy này sẽ là hợp. Cô cất lời giải thích, rồi sau đó đi cả nhắc đến ngăn tù, mở tù lấy ra một cái hộp, bỏ một đuôi giày cao ba phân ra. Em chắc chắn là muốn đi cái đó sao? Anh lần đầu tiên lo lắng bạn gái có thể bị giày cao gót, khi mà bị ngã đến gãy chân. Như vậy đi bên cạnh anh mới không thấy quá thấp. Cô bình thường đều thích nhất chỉ là đi xài biệt, nhưng bởi vì phối hợp với vụ trang phục này đành phải mạo hiểm. Đi thôi. Anh bây giờ mới chú ý cô không quá cao, nhiều lắm cũng chỉ có 1m6. Tối nay sau hôn lễ, trầm tư tấn và triệu lệ mẫn mới thực sự xem như một đôi. Cũng mà lại xe trực tiếp đến bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, trực tiếp bớm thang máy đến hội trường, tránh được nhiều phóng viên ở truyền thông ngoài cửa lớn. Thế này mới làm cho tin tức của hai người không bị lên mặt báo, càng làm cho tâm của Triệu Lệ Mẫn được thả. Cô không thích tiếp nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.